mười 11, sinh tử, S đất và Beta hàn phong tuyết, đã vào trong rừng, những tán cây rộng rạp che là ánh mặt trời, đường đi nguy hiểm gần gành. Hơn hai chục tử sĩ Hạ Lan còn sót lại cưỡi ngựa sông vào rừng, phân chia thành ba nhóm, bỏ chạy về hướng Nam chấm duy chỉ có một mình Hạ Lan châm không những không chạy trốn về phía Nam mà còn tiếp tục thẳng con đường núi hiểm trở phi tới rừng sâu. Phía sau có ba người cưỡi ngựa theo sát. Hán tử dâu quay nón và hai người nữa ngăn ở phía sau. Bảo hộ hạ lan châm lên núi. Một đường hoàn toàn không gặp cản trở. Cũng không thấy truy binh. Tiêu kỳ quả thực sự lời hứa. Đường núi quanh co gật gành, Liên tục rẽ ngoặt, Ba người kia lại vô cùng quen thuộc. Hẳn là đã sớm quan sát phương hướng. Bố trí sẵn đường lui. Thiếu chủ lên cầu tặc kia đuổi theo tới đường rẽ dưới chân núi thì đột nhiên không thấy bóng dáng đâu hán tử cho quai nón phóng ngựa tiến lên Hạ lan châm mạnh mẽ ghim dây cương quay đầu nhìn lại chỉ thấy cây cối xanh tươi rộng ràng um tùm vách núi hiểm ác sự đứng không hề có thân ảnh nào gió núi không ngừng gào thét đáy lòng tốt nhất thời trượt lạnh chẳng lẽ tiêu kỳ không đuổi theo Ý niệm này vừa mới mơ hồ xuất hiện trong đầu. Tôi đã tắt mồ hôi lạnh, luống cuống thất thần. Chẳng lẽ tên cầu tặc kia biết khó mà lui, một tên lạnh lùng nói. Tôi cắn chặt môi, hết sức chấn định, đè nén ý niệm lung tung trong đầu. Đã đến nước này, sinh tử không còn phải lo lắng nữa, còn có cái gì đáng để sợ hãi sao? Nhưng là, tôi thực sự không sợ hãi ư? rõ ràng lòng đau như cắt, phẳng phất như một khắc được ban hôn kia. Ngày đó phụ thân nhìn tôi mũ phượng khăn quàng vai rời khỏi nhà, nhìn tôi một thân một mình tới huy Châu xa xôi mà không hề nói một lời giữ lại. Năm mốt trăm bảy mươi tám. Hôm nay tôi bị hạ lan chăm mang đi, mang treo sợi tóc, thế mà tiêu kỳ lại không đuổi theo. Thì ra là bọn họ đều sống nhau, cuối cùng đều buông tay. Bỏ qua tôi, trớt mắt nhìn tôi chìm vào vực sâu. Tôi sợ dĩ sợ hãi, không phải là cái chết hay hôn nhân mà chỉ là cảm giác bị vứt bỏ, bị vứt bỏ, bị người thân nhất vứt bỏ. Tranh đấu vô ích bao lâu? Cho tới nay, tôi cũng chỉ là người đã sớm bị vứt bỏ. Trong phút chốc lòng đã hiểu rõ, không còn can đảm. Thiếu chủ! hán tử xô quái nón muốn nói gì đó lại bị hạ lan châm khoát tay ý bảo chờ có lên tiếng còn ngưng thần lắng tai nghe chấm trong khoảnh khắc gió núi gào thét thổi qua tai lấn át hết mọi thanh âm sắc mặt hạ lan châm ngưng trọng khác thường tiêu kỳ thủ đoạn khó lường mọi người phải cẩn thận đề phòng không thể kinh thường hán tử xô quái nón đáp thiếu chủ yên tâm phía trước đã là khe ưng chủ y Đến trường núi Phi Vân sẽ có cầu qua, người của chúng ta đã ở dưới cầu tiếp ứng. Dòng nước ở đây chảy xiết, xuôi dòng mà xuống, không quá nửa canh giờ chúng ta có thể qua biên giới. Rất tốt, những người khác đã xuôi nà sự truy binh, hẳn là tên cầu tặc kia không thể lường trước được chúng ta sẽ đi con đường thủy này. Hạ Lan châm lại lùng cười một tiếng. Lòng tôi chợt xét lạnh mọi người vì hắn mà bỏ mạng liều chết. Hắn lại một lòng để cho họ chịu chết, đổi lấy đường sống cho mình. Hạ Lan châm dơ roi thúc ngựa, đoàn người lao nhanh về phía trước, đường núi càng lúc càng hiểm trở. Gió mạnh như đau không ngừng thổi qua khuôn mặt tôi, tóc mai bay tán loạn. Tôi bị Hạ Lan châm giữ chặt trong ngực, quang áo tràng của hắn. Bên tai bên gái đều bị hơi thở của hắn vây quanh Nếu sợ phải bán chặt lấy ta Hắn đột nhiên thấp giọng nói bên tai tôi Giọng nói trầm thấp Lời nói rơi vào trong tai khiến tôi ngẩn người Cảnh tượng như vậy giống như có chút quen thuộc Tại lâm uyển gió sơn thổi lộng Ánh trăng sáng đẹp như hoa Tôi cùng ca ca, cùng tử đạm Đã từng sống vai cưỡi ngựa Vô cùng thân mật Lâm Uyển dừng để vua chúa đi săn, thiếu niên một thân bạch y tung bay kia đã từng cúi đầu nói bên tai tôi: "đừng sợ, bám chặt lấy ta." Tôi nhặt thời hoảng hốt, trong lòng chua xót, đường núi say mình chuyển hướng, trước mắt bỗng nhiên trực sáng, phía trước có một cây cầu che nối hai sườn núi chấm dưới đáy vực, tiếng nước chảy vỗ bờ như dòng nước xiết đang dâng lên. Hán Tử Cho quay nón phóng ngựa tiến lên, thăm hỏi trong chốc lát, vui vẻ quay đầu nói, chính là ở đây. Dây thừng đã chuẩn bị xong, thuộc hạ xuống trước tiếp ứng. Chín nghìn ba trăm bảy mươi lăm hạ lan châm thở phào nhẹ nhõm, ừ, cẩn thận làm việc. mắt thấy Hán Tử Cho quay nón xuống ngựa, nhặt lấy dây thừng bên cầu. Tôi không kìm được cơn giun dày của bản thân Chuyến đi này vượt biên cương ra nước ngoài Chẳng lẽ tôi thực sự phải bị Hạ Lan Trâm bắt đi Thân rơi vào vòng vai của kẻ địch Cả đời không còn tự do nữa Nếu như là vậy Tôi tình ngựa chết ở trung thổ Chợt nghe Hạ Lan Trâm cúi người cười một tiếng bên tai tôi Như thế này rất tốt nam nhân của ngươi dù sao cũng không nhớ ngươi Ngươi liền đi theo ta đi một câu nói nhẹ nhàng lệ tôi tràn mi người này có thể chỉ bằng một lời nói đã đâm sâu vào nỗi khổ trong lòng tôi đâm vào dòng máu lâm ly của tôi hậu ý như lửa cháy đột nhiên dâng lên một ngày nào đó ta nhất định sẽ đích thân giết ngươi tôi cắn răng từng chữ phát ra từ tâm can Hạ lan châm cười dài tiếng cười vang vọng tiếng cười chưa dứt Bỗng nhiên có một âm thanh sẽ không vang lên. Gió mạnh, tiếng kêu thảm, máu tươi phun trào. Thiếu chủ cẩn thận, hán tử sơ qua nón cao giọng báo hiệu, tung mình nhảy lên ngựa, phóng trở về như gió, che hạ lan châm ở phía sau. Lúc, hạ lan châm quay ngựa lại, cúi thấp người, đè chặt lấy tôi. Máu tươi bắn lên, thị vệ chúng tên kia ngã ngựa, lăn trên mặt đất. Một mũi tên đuôi lông sói trắng xuyên thủng cổ hắn, lông ở đuôi tên vẫn còn chun rảy. Máu màu đỏ tươi vẫn không ngừng trào ra từ cổ hắn. Gương mặt người chết kia nhăn nhúm, hai mắt trừng trừng. hạt Lan châm len canh rút đao, vẫn nộ quá, hướng đông nam. Đô la phản tủ sơ qua nón nghe vậy quay đầu, trở tay rút một mũi tên ra, kéo dây cung nhắm thẳng về phía đông nam tôi bỗng nhiên ngẩng đầu kêu to cẩn thận một mũi tên trời cung bay đi lướt gió lao vào bụi rậm không có tiếng động nào phía đông nam chỉ có một con đường nhỏ bên trường núi nghiêng lộ ra đằng trước bị một bụi cây rừng che khuất người đang ở phía sau cây một thị vệ khác phóng ngựa lao ra ba mũi tên liên tiếp bắn về phía sau bụi cây hạ lan châm kinh hô trở lại Lời hắn còn chưa dứt, một mũi tên nữa lại sẽ không lao vút tới. Lực của mũi tên kia khiến người ở trên lưng ngựa theo quán tính ngã về phía sau, vượt ngã xuống, giữa cổ họ đã bị một mũi tên đuôi lông trói trắng xuyên qua. Lần này, ngay cả tôi cũng đã thấy rõ ràng mũi tên không phải bắn tới từ sau bụi cây mà là từ trên trường núi cao bắn xuống. Ngửa đầu, chỉ nghe thấy một tiếng ngựa phẫn nộ khí dài. Âm thanh xé rách bầu trời. Một con chiến mã toàn thân đen huyền như mực, nghiêm nghị đứng trên trường núi. Từ trên cao nhìn xuống rồi đột nhiên cất vó lao đến, đi tới đâu bụi tung mù mịt tới đó. Trên lưng ngựa, tiêu kỳ một tay cầm kiếm, áo da tỏa hàn quang, áo choàng tung bay như cánh chim ưng. Tiếng ngựa như tiếng sấm chấp vang giật, người mang khí thế như gió bão. Một người một ngựa như thể tu la, còn chưa tới đã thấy sát khí. Thiếu chủ đi trước, hán tử sơ quay nón sục ngựa quay đầu, rút trường đao ra, lớn tiếng sống giận, cầu tập, cùng ta đánh một trận. Hạ Lan châm kẹt bụng ngựa lao trên con đường hiểm trở, thẳng về phía đầu cầu. Lúc này, tiêu kỳ đã phi ngựa tới, chính diện giao chiến với hán tử sơ quay nón kiếm dạy rồng gầm đao trung kêu vang âm thanh kim loại va vào nhau như tiếng phá không trong không gian bỗng lóe lên ánh sáng trắng như tuyết đường núi nhỏ hẹp hiểm trở hai con ngựa chiến ở cùng một chỗ đôi bên không chịu nhường nhịn can đảm đấu trong lúc đao kiếm giao nhau nhiều chiêu cũng là liều mình tấn công sát phạt hung ác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên một ngụt máu tươi bắn lên không biết là máu của ai Lòng tôi xét lạnh, giống mắt nhìn một màn giao đấu quyết liệt, lại thấy sức lực đang kìm hãm trên người đột nhiên mất đi. Hạ Lan Trâm buông tay, thắng ngợi đứng yên, đưa tay lắp tên, nhắm thẳng về phía lưng Tiêu Kỳ. Không, tôi kinh hô. Tiêu Kỳ đang giao chiến với hán tử cho quát nón, khoảng không phía sau lưng hoàn toàn trống. dây cung trong tay Hạ Lan Trâm đã kéo căng, lực cứ mạnh. Tôi nhào người tới, dùng hết sức cắn vào cổ tay hắn. Hạ Lan châm bị đau chun lên, mũi tên rời tay lao đi, chạy hướng. Mũi tên bay qua má trái tiêu kỳ, Răng cảm thấy được mùi vị da thịt rách ra, mùi máu tanh xuất hiện. Tiện nhân, Hạ Lan châm giận như phát điên, trở tay một trưởng đánh tốt ngã về phía sau. Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạm chấn động. Cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt tôi trở biến thành màu đen. Lại thấy trong trước mắt này tiêu kỳ rụt ngựa say người lại, kiếm trong tay dương cao, một luồng sáng lạnh xé trời răng xuống. Đây trời là mưa máu, đầu hán tủ do quay nón bay lên không. Tiêu kỳ thúc ngựa, lao qua cơn mưa máu, tua trắng trên mũ sắt chuyển đỏ một màn trước mắt kinh tâm động phách lại khiến lòng tôi run lên yếu ớt gắng sức ngẩng đờ mỉm cười với hắn lại có một nguồn nhiệt nóng xông lên cổ họng tôi không kịp nén phun ra một ngụm máu nữa trên áo đã thấm màu đỏ tươi hát lan châm lui tới bên cạnh đờ cầu nhảy xuống khỏi lưng ngựa một tay giữ tôi một tay cầm đao từ trên đờ cầu nhìn xuống Một thân ảnh đang tiến tới trên con đường nhỏ Tôi lảo đảo muốn ngã Bị hạ lan châm một tay đỡ lấy Không còn sức lực để đứng nữa Ngươi không phải muốn đánh một trận với ta sao Tiêu kỳ nhảy xuống ngựa Chậm rãi cầm kiếm Hé môi cười lạnh Tiêu mẫu đã ở đây Một mình một ngựa tới Ánh nắng giữa trưa chiều vào lưỡi kiếm của hắn Sát khí lành lạnh Không dám nhìn gần Quanh thân hắn đẫm máu, toàn thân nghiêm nghị tỏa ra sát ý vô tận. Hạ Lan châm giữ chặt đầu vai tôi, đốt ngón tay trắng bệch, tựa như gắng hết sức đèn nén lửa giận. Hai người rằng con một hồi lâu. Hạ Lan châm mở miệng, cũng kinh thường cười một tiếng, ta thay đổi ý định rồi, lần sau lại đấu. Hắn đột nhiên nhẹ giọng, tựa như đang nói gió luận trăng, bây giờ muốn mỹ nhân hay muốn mạng của ta ngươi chọn đi tiêu kỳ đứng thẳng bất động như núi ánh mặt trời chiều vào mắt hắn tỏa ra ánh sáng hoạt quyện cùng sắc kiếm bổn vương muốn cả hai hắn chậm rãi nói từng chữ đầu ngón tay hạ lan châm chợt giữ chặt lấy tôi hắn ngửa đầu cười to trong tiếng cười sắc cơ hai bên đã tỏ rõ quanh thân thoáng chốc lại như băng tiêu kỳ từng bước tiến lại gần tay hạ lan châm lặng lẽ đưa tới bên không tôi giữ tại đai lưng ngọc tôi sợ hãi bật thốt lên đừng qua đây lời chưa dứt thân hình hai người đã động 818052 052s 7239 a còng 399EB82HP44MZ90BC52 trên dấu ngã 12CGIS. Hàn quang sát nhau, lửa đao xẹt qua thái sương tôi. Khí kiếm như sương, khiến lông mày lông mi đều lạnh lẽo. Đột nhiên bên hông vang lên một tiếng kêu nhỏ đáng sợ. Hạ Lan châm dương đa về phía trước Đen tôi chạm ở trước người Thừa cơm ngã về phía sau Trong nháy mắt đã khởi động khóa đai lưng ngọc bên hông tôi Một bó chỉ bạc từ trong đai lưng lập tức bắn ra Đầu bên kia bị giữ chặt trong tay Hạ Lan châm Tôi chưa hiểu được sự bố trí của hắn Hỏa độc trong đai lưng có thể thiêu đốt mọi thứ trong vòng 3 chuyện Hắn dùng chỉ bạc mở cơ quan Chỉ đợi sau khi phi thân xuống thuyền cháy ra ngoài ba trượng Chỉ bạc trong tay sẽ tự khắp đứt hỏa độc bùng lên Tôi và Tiêu Kỳ lập tức hóa thành cho bụi Tôi bỗng nhiên quay đầu lại Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo quyết tuyệt của Hạ Lan Trâm Vương khuyên Kiếp sau gặp lại Trong mắt hắn chợt xuất hiện vẻ thê lương Nắm lấy chỉ bạc Tung người nhảy xuống Không được Tôi cắn răng dùng hết chút sức lực cuối cùng Giơ tay giữ lấy hắn thân thể chưa bay lên không, tiếng gió ù ù bên tai. Tám bảy. Vương Phi, tiêu kỳ đứng trên cầu, bắt được ống tay áo của tôi. Một tiếng chè vang lên, y phục rách ra. Trong giây lát, toàn thân tôi treo trên không, nắm lấy dây thừng ròng xuống thuyền của Hạ Lan. Sắc mặt Hạ Lan châm trắng bệch, chỉ bằng một cánh tay che ngược đã ngăn trở hướng rơi xuống trên tràn mồ hôi tuôn như nước trên người ta có hoạt động tôi ngửa mặt nhìn tiêu kỳ khẽ mỉm cười ngươi đi mau tiêu kỳ chấn động sắc mặt đột biến kiên quyết đưa tay ra nắm lấy tay ta sáu al ba lc bảy nghìn chín trăm chín mươi a còng a còng cc ba mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi sáu gz sáu bxn to hai nghìn bảy mươi lăm mt tôi lắc đầu Ngươi đi mau. Ta và hắn đồng vui quy tận. Đồng vui quy tận cùng nhau chết. Hay, hay cho một câu đồng vui quy tận. Hạ Lan châm đột nhiên cười to. Giơ tay khẽ bóp chỉ bạc. Tiêu kỳ, lúc đó ân oán của chúng ta kết thúc. Trên đường tới Hoàng Tuyền, ngươi cũng cùng đi đi. Tôi hoảng sợ, cúi đầu buộc chặt bó chỉ bạc. Nửa người tiêu kỳ nghiêng ra. Cầm lên, đưa tay cho ta Áo da hắn đậm máu Nghiêm nghị sinh uy Đáy mắt là quyết tâm không để người khác kháng cự Trong phút sinh tử Tôi không thể chần chờ Đột nhiên hiểu rõ Ra sức đưa tay nắm lấy tay hắn Chỉ bạc bên hông đột nhiên bị kéo căng Trong khoảnh khắc Một luồng tràng như lụa dài chém xuống Có thanh âm sốt gãy lìa dần như đồ sứ vỡ Một chùm máu đỏ tươi phun ra tung tế đầy mặt. Tiếng kêu thảm thiết của hạ lan châm vang lên. Thân người hắn nhanh chóng rơi xuống dưới cầu. Bàn tay đang cầm tay tôi chợt dùng lực mạnh nhất người tôi lên không. Lực kéo về. Tôi và hắn cùng nhau ngã về phía sau. Tôi ngã vào một lồng ngực ấm áp. Đai ngọc bên không vẫn an toàn. Đầu bên kia của bó chỉ bạc nằm trong một bàn tay. Bàn tay bị chém gãy của Hạ Lan Trâm. Tiêu Kỳ một kiếm chặt đứt bàn tay nắm chỉ bạc của Hạ Lan Trâm. "Tốt rồi, không có chuyện gì." Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi, đôi bàn tay tháo đai lưng trên không xuống. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, muốn nhìn rõ xung nha của hắn, lại chỉ thấy trên người, trên tay, khắp nơi đều là máu, trong trời đất cũng là một màn máu đỏ tươi. Lửa, một biển lửa màu xanh biếp bao phủ trời đất, tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, bỗng nhiên một luồng tràng trên lưỡi kiếm xẹt qua, không gian ngập trong màu máu đỏ, biển máu đỏ tươi dâng lên, sắp nhấn chìm. Tôi cố gắng dãi ruộng, thần trí dần dần thanh tỉnh, nhưng không thể mở mắt nổi. Phản phất như toàn thân chìm trong biển lửa, đau đớn vô cùng vừa khẽ động đã cảm thấy đau đớn xé tâm can vài lần thoáng tỉnh rồi lại ngủ liếp đi trong mộng mơ hồ thấy đôi mắt thâm thủy dưới ánh lửa sáng quắc chiếu thẳng đến lòng người lại mơ hồ có một đôi bàn tay ấm áp thi thoảng đặt lên trán tôi trong ánh trăng mờ là ai cúi đầu cất lời nói chuyện với tôi tôi không nghe rõ hắn nói gì chỉ nghe được giọng nói của hắn trong lòng liền dần dần bình an trở lại Một lần nữa tỉnh lại, tôi rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra. Rèn bên sườn buông xuống, dưới ánh nến, không gian tràn ngập mùi thuốc. Tôi khít sâu một hơi, chạm vào chăn bông ấm áp trên người mới tin rằng mình không phải đang ở trong mộng chấm một chuỗi. Những ác mộng đã qua, giờ phút này tôi bình yên nằm trên giường, đã an toàn. Khi nãy ở trong mộng có sát máu, bóng kiếm, tiếng gió gào thét. Tôi bỗng nhiên chun lên, nhớ tới trong miệng tràn đầy máu, nhớ tới kiếm quang ngang dọc, đá lướt gió xẹt qua tóc mai, nhớ tới thân mình rơi xuống, lo lửng trong khư không, nhớ tới cánh tay kiên định kia. Một khắc ấy, thân thể tôi như cánh gãy, sắp rơi vào vực sâu chết chóc, là một kiếm kia chặt đứt sợi dây nối tới cái chết, đoạt lại tôi trên đường tới hoàng tuyền, trở về trong lòng ngựa ấm áp bên ngoài chèn có bóng người lây đồng một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang đến vương phi đã tỉnh lại lần nào chưa hồi bẩm vương gia thương thế của vương phi đã có chuyển biến tốt đẹp nhưng thần trí còn chưa thanh tỉnh giọng nói của một ông già đáp lại đã ba ngày giọng nói lo lắng của tiêu kỳ cắt ngang một trưởng kia chẳng lẽ đã đả thương tới tâm mạch vương gia chớ lo Một trưởng kia chỉ đả thương ở điểm yếu, lực chỉ dùng 3 phần, không tổn hại tới tâm mạch. Chỉ là mạch của vương vi khá yếu, tổn thương tới bệnh cũ tích tụ đã lâu. Không thể dùng thuốc quá vội vàng, nếu không sẽ bị phản tác dụng. Phía ngoài một lúc lâu không có tiếng động, chỉ có mùi thuốc nồng nặng tỏa khóc. Tôi gắng sức giơ tay lên muốn men chèn lại không có chút sức lực nào cả. Chỉ nghe một tiếng thở dài trầm trầm nếu một trưởng kia hạ lan châm dùng toàn lực, chỉ sợ nàng đã không còn. Vương phi cát nhân thiên tướng, nhất định có thể gặp sự hóa lành, một giọng nói khác, không phải của tiêu kỳ, cũng không phải của ông già kia. Lần này ta đã kinh địch rồi, lúc này nghĩ đến, vẫn có cảm giác sợ hãi, trong giọng nói lộ ra nụ cười tự giễu, hoài ân, chắc ngươi cũng không nghĩ tới. Ta vào sinh ra tử, thân trải qua vô số trận chiến nhưng lại có lúc sợ. Mặt tướng chỉ biết là, quan tâm sẽ bị loạn. Tiêu kỳ cùi đầu cười một tiếng. Vương gia, rước nghiệt hạ lan kia. Được rồi, chuyện này ngày mai lại bàn, ngươi lui ra đi. Vâng. Bên ngoài không còn tiếng động nữa, yên lặng một lúc lâu tôi nhìn về phía chèn trước giường mơ hồ thấy một thân ảnh cao ngất nhàn nhạt đứng bên ngoài bình phong như bức tượng khác. bình phong màn tre dáng hình kia đứng yên bất động tượng hồ như đang ngắm nhìn vào bên trong bình phong tôi cũng lặng lặng ngắm nhìn thân ảnh ngoài bình phong của hắn quan tâm sẽ bị loạn năm chữ này xuất hiện trong đầu hai gót má bất giác nóng lên